các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lên đôi mắt lưng trọng nước tâm ngưng khổ mỗi dối không đoán ra được nguyên nhân cô khóc mặc kệ là cái gì anh xác định chắc chắn bên kia là đầu dò gây ra chuyện này cho nên ngay cả hỏi đều là dư thừa tối nay lời là quyết định ngủ ở khách sạn sáng mai lại chạy về đông kinh đi làm nơi này là kinh đô tokyo Trong lòng là cô gái đang cuộn mình như con mèo con, mái tóc xải đen óng loạt xòa trên tấm lưng trần trắng mịn, tạo ra một bức tranh cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ. Đêm, mọi thứ im lặng, ánh trăng ôn nhu chiếu qua ô cửa lớn. Không khí trong phòng bị cách ly hoàn toàn với vẻ ồn ào náo nhiệt bên kia, chỉ còn lại tiếng tim đập của đôi nam nữ đang ôm nhau. Này, anh thật sự yêu em sao? Sao lại hỏi như vậy? Em nghĩ rằng anh thực sự không yêu em, chỉ thích thôi. Là cảm giác không an toàn sau khi nữ nhân cùng nam nhân ngủ với nhau sao? Nơi lạc cười nhẹ. Chúng ta đã đến hôn, hơn nữa còn sắp kết hôn. Hôn nhân không biểu hiện cho tình yêu trung thủy. Quý văn tranh đau lòng nhắm mắt lại. Ban ngày ở rừng hoa anh đào, hình ảnh lôi lạc hôn lị tử một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Ngay cả lúc anh ôm cô, cô đều không thể xóa đi hình ảnh ấy. Đúng vậy. Đúng là như thế lôi lạc cười khẽ Cha anh và mẹ anh Bạn họ lấy nhau xác định là không có tình yêu trùng thủy Cho nên Anh căn bạn không tin tình yêu Tìm một cô gái có thể cả đời cùng anh làm bạn mình Làm vợ Chính là hôn nhân mà anh mong đợi nhất Cho nên Anh nói yêu em là dạ Điều đó anh muốn xem em hiểu như thế nào Có thể là bởi vì Đêm tối là thời gian rất an toàn Cho nên người ta không có phòng bị Lôi lạc hơi mở rộng tấm lòng tiếng nói cực kỳ quyến rũ cất lên Anh thấy em mỹ lệ nhất Anh thích vẻ kiêu ngạo của em Anh thích dáng người của em Anh thích cái trạng thái mị nhược của em Khi bị anh ôm hôn Khi rời ra anh thấy nhớ em Không muốn buông tha em Nếu như vậy rồi thì có đủ cho cái gọi là tình yêu Là yêu sao Có lẽ Anh cũng không xác định được Cũng không muốn xác định Như thế này tốt rồi, mà kệ lúc trước anh vì cái gì muốn lấy cô, bây giờ anh xác định rằng thích trạng thái như thế này. Quý văn tranh động lòng tin tưởng lời nói của anh, nhưng mà... Anh yêu lệ tử sao? Vẫn là phát sao khỏi miệng, cô không muốn lừa gạt chính mình, làm sao vẻ chỉ cần khi kết hôn là có thể xem nhẹ sự tồn tại của lệ tử. Lời lạc sừng sốt, tay nâng mặt cô lên. Những lời này là có ý gì? Thì ý là như thế, em nghĩ anh yêu lị tử. Anh sợ dĩ không cưới cô ấy là bởi vì không yêu cô ấy, là bởi vì cô ấy là nữ nhân thuộc Long Điển gia tộc. Ai nói với em điều này? Lôi lạc nhíu mày. Long Điển nhã tử sao? Đây là nguyên nhân mà em cáo kỉnh với anh hôm nay. Cô kín đáo nhìn anh, những lời này thật là Long Điển nhã tử nói, nhưng mà điều đó không phải là nguyên nhân lúc trước cô vốn đã biết chuyện này mà vẫn đồng ý gả cho anh là bởi vì thương anh, bởi vì yêu anh mà bất chấp. điều anh nói yêu cô là thật, điều long điển nhã tử nói là giả. nếu thật cũng chỉ là chấp mắt làm ngơ. em nhìn thấy anh và lệ tử ở vườn anh đào hôn nhau, lôi lạc há miệng, rước cuộc đã hiểu ra tất cả. thì ra nữ nhân này đang ghen, bởi vì đau lòng mới có thể vội vã muốn rời khỏi anh khi anh ôm cô. Mày có thể kích động như vậy Nó hít tay anh bẩn thỉu Làm anh thức giận hùng hăng muốn cô Đôi tay dài vuốt nhẹ trên khuôn mặt mềm mại của cô Lôi là cảm thấy vừa thức giận Vừa buồn cười Anh từ trước đến giờ Vốn không xem lệ tử là người yêu Anh chỉ xem cô ấy như em gái Cô ấy là cô gái anh thương yêu nhất trên đời Nhưng mà là em gái Không phải tình nhân Là cô gái anh yêu thương nhất trên đời sao Mà nay chính mắt cô nhìn thấy anh Quý văn tranh đau lòng Về việc nụ hôn kia lời lạc cô mà trầm xuống Sẽ không có lần thứ hai Tuy rằng anh biết lệ tử ái mộ người anh trai này Nhưng mà không nghĩ là tình yêu nam nữ Điểm này anh đã đánh giá sai Mới có thể trong lúc đó vô tình thương tổn lệ tử Nếu anh không mong muốn Nhưng cũng không thể nể hà Chỉ có thể chậm rãi khuyên nhủ cô Làm cho cô hiểu rõ Tình cảm của anh đối với cô là tình cảm anh em Không phải tình yêu nam nữ nụ hôn kia là lị tử chủ động anh thử kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy có lỗi bởi vì không muốn làm cho đối phương cảm thấy nhục nhã cho nên cũng không có đẩy cô ra về điều đó anh không muốn giải thích đi đổ lỗi sai cho một người em gái lời lạc anh không phải là người như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện